quyển sáu chương hai trăm bốn mươi mốt ngây ngây ngốc ngốc ba nói đi nói lại phụ nữ chúng ta cần nhất không phải sự ổn định sao mình thấy quách thư nhiên rất được đấy chứ từ cao trung tới đại học rồi tốt nghiệp thầm yêu bạn bao năm rốt cuộc cũng lấy được s ú n g khí bày tỏ công khai chứng tỏ cậu ấy tiến bộ rồi tuy bề ngoài trông không ra nhìn lắm có điều tra làm lãnh đạo cuộc lâm nghiệp nhiều năm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 vừa tốt nghiệp đi làm là thực sự nghiêm túc tính tới khả năng kết hôn rồi tuy nói hứa đông ở hoàng thành rất nổi tiếng còn điện điện được công nhận là đệ nhất mỹ nữ trong vòng tròn bọn họ có dung mạo có khí chất còn có da thế so với hứa đông xứng đôi vừa lứa nhưng dương minh từ nhỏ tới lớn g a cảnh ưu việt đâu chịu thua kém gì ai nghe nói thế trong lòng ướp nghẹn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 đ i ệ n đ i ệ n làm động tác muốn xé miệng trương thiến trương thiến nhảy trách các cô gái ôm nhau cười khúc khích tức thì mấy nam tử chú ý đi tới trò chuyện trong đó có hứa đông tóc rất dài rẽ sang hai bên còn hơi uốn lăn trông rất phiêu giật tướng mạo đường đường dáng người cao thanh thoát đưa tay ra ôm vai đ i ệ n đ i ệ n nhưng điền điền lại quay sang đùa với trương thiến khéo léo tránh được ánh mắt hắn liếc sang phía tô sán vẻ mặt không thoải mái lời vừa n ã y của trương thiến bị hắn nghe thấy rồi dù chỉ là lời nói đùa không có khả năng xảy ra nhưng hắn không thích đợi những nhân vật chủ chốt tới đủ liên hoan tất niên liền bắt đầu bữa tiệc không sắp xếp theo bối p h ậ n hay tư lịch gì hết cứ mười người một bàn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 các vị lãnh đạo thành phố đi trước còn ra q u y ế n theo sau thành hàng dài như con rắn dài đương nhiên ăn xong phải giao lưu tình cảm chút chứ sao có thể vỗ đít về ngay còn ra thể thống gì hoàng thành cũng tối muộn ăn xong là gần bảy giờ mà chưa tối đằng xa tịch dương soi bóng nước nhuộm đỏ nửa hồ mặt nước ánh chiếu lên mặt tô sán đỏ mà ấm áp thoải mái không cảnh cực kỳ trang lệ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 nhưng nam sinh nghe vào tai sướng n h ũ n g người xin chào nghe nói cậu mới chuyển tới vài ngày phải không đã quen chưa có cô gái khác trêu ngay sao không quen thì bạn tới trải giường giúp cậu ấy à cả đám người rũ rượi trương thiến đỏ mặt b é n l é n làm đám chị em càng chịu không nổi chỉ muốn kéo ngay đi cho đỡ mất mặt tô s á n có tuyệt k ỹ đối phó với mấy cô gái như vậy rồi đó là cười hiền lành chịu trận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 mà chuyển sang đôi tiểu tình lữ ứ hứa đông và điện điện van danh hoàng thành chủ đề cũng mau chóng chuyển tới bọn họ điện điện này tới khi kết hôn hai đứa tổ chức ở đây luôn đi lúc đấy toàn bộ khách sạn hồ tân để dành cho hai đứa bãi cỏ ngoài khách sạn đặt ba bốn trăm bàn không thành vấn đề tô sán cố ý để mình nhặt khỏi sự chú ý của người xung quanh để quan sát nhiều hơn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 không thành vấn đề lúc đó chỉ sợ chú lại kêu vất vả không sao không sao chuyện vui của hai đứa vất vả nữa cũng đáng hứa vạn quốc cười lớn sau đó nói chuyện với người khác tô sán để ý hai người này từ lúc nãy rồi hứa đông rõ ràng rất thích điền điền nhưng điền điền thái độ lại bình đảm không giống đôi tiểu tình lứ sắp kết hôn giống như người bạn hơn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 Cứ coi nhưng t r u y ề t h ố n Tuy có không á nhiều trả con Nhưng h tuổi tới trả k có chuyện chạy nhảy hò hét đuổi nhau mà thong thả đi bên cạnh người lớn rất sống ông bà cụ non những cuộc tổ hội thế này không chỉ quan trọng với người lớn còn với người trẻ tuổi đây là nơi bọn họ lập nên mối quan hệ đầu tiên cuộc đời tất nhiên những mối quan hệ đó chưa chắc có ít gì cho sau này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 yên tâm chỉ cần b ạ n cô nương đây nắm tay chỉ dạy một ngày đảm bảo bạn thành chuyên gia pha xe bây giờ đã trở thành đề tài nóng trên mạng từ khi pha xe tê q u y đưa ra công cụ truyền tin tức thời liền rất được hoan nghênh lại thêm vào đặc tính xã giao chân thật pha xe tê q u y đang bùng nổ ở giới sinh viên và nhân viên công sở hiện rất nhiều người trao đổi thông tin liên lạc với nhau ngoài số điện thoại còn có địa chỉ pha xe chứ không phải là email nữa còn kiêu ngạo thêm vào một câu tôi chỉ dùng pha xe thể n h ư ê n cao nhã thời thượng tô sán ở bên cạnh nghe mà không biết khóc hay cười pha xe không phải thứ như thế y muốn nó bình dân hóa tới mức thành như cơm ăn nước uống của mọi người chứ không phải là loại sản phẩm văn hóa thời thượng mấy cô gái chia sẻ nhau tâm đắc sử dụng pha xe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 tôi và anh em trong đoàn đội phát hiện ra sơ hở quản lý này của pha xe khi thành viên pha xe vào ứng dụng và k ê n h quảng cáo pha xe cho phép nhà quảng cáo lệnh v i s i t nói thông tục chút là một chìa khóa chuyên môn thiết kế cho ứng dụng để họ biết được thông tin người dùng c á c h này giới hạn cho nhà quảng cáo thôi nhưng tôi có người bạn có đăng ký quảng cáo trên pha xe nên dùng chút kỹ thuật đặc thù sẽ có thông tin này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 lại bảo đọc tài khoản của hứa đông thuộc loại chuyện vượt tâm lý dài rồi giống như giờ có người đột nhiên gọi điện nói nhà hắn bị máy bay đâm phải người này đầu ấ c có vấn đề hay là thần kinh phân liệt ở đây ai cũng biết vì sự cố tai nạn xe nên tô sán và hứa đông có xích mích là điều bình thường thôi nhưng tư trương thanh thế như thế này đúng là tự vả vào mặt mình muốn báo thù thì cũng phải suy nghĩ một chút chứ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 gia nghiệp ở đó nên càng như cá gặp nước được trong nhà bố trí cho công ty xây dựng cơ sở hạ tầng làm chút công trình cầu đường tài sản cũng có vài triệu ở tuổi này là đáng nể lắm rồi người khác tất nhiên phải nhường nhìn hắn vì kiếm tiền bao nhiêu chỉ là chuyện nhỏ quan trọng là quan viên quanh vùng hoàng thành này đều biết tính khí hắn khó hầu hạ là thái tử gia không nên gây sự đám hứa đông đắc tội với không ít người nhưng đa phần chỉ dám nói lời ham dọa mạnh miệng cứu ván chút thể diện thôi trong mắt trương thiến tô s á n cũng thuộc loại này có điều quá ngốc chả trách trần s a i di đánh giá ngốc nghích thật phí cái vẻ ngoài đáng yêu quyển sáu chương hai trăm bốn mươi ba mở rộng thành quả một người khác cũng ngớ ra mắt nhìn tô s á n c h ầ m c h ầ m chẳng phải bị khí phách tô s á n làm khiếp sợ hay là tin lời y nói mà là kinh ngạc người áo ngại chuyến này lỡ miệng lớn như vậy c h ữ a ngượng ra sao hứa đông thoáng ngạc nhiên sau đó cười rất phong độ ha ha ha lâu lắm rồi không có ai phép lác tới mức thanh tân thoát tục như thế trong đầu lại tính toán tô s á n nói một t ứ c lên trời chỉ là chuyện nhỏ quan trọng hơn tên nhãi này rõ ràng định làm bẽ mặt mình trước mặt đám đông đây mới là chuyện đáng nhĩ g chu trình vội tới nói làng đi không chỉ có hắn nhiều người khác cũng vậy tuy trong lòng hoạt coi thường hoạt buồn cười hay thương hại dù sao bọn họ không chỉ xuất thân ở cơ quan đại viện còn làm việc cả rồi sớm đã khéo léo chuyện ứng xử gặp đề tài làm hỏng không khí sẽ không đi sâu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 sân t r ư ợ t băng trung tâm mua sắm đủ thứ để bọn họ chơi thâu đêm suốt sáng con đường xung quanh len tắc hồ vừa rộng rãi vừa ít xe cổ qua lại mặc dù cảnh sát h o à n thành thi thoảng tuần tra đêm nhưng vẫn được đám hứa đông coi là thiên đường đua xe thế nên có loạt xe đắt tiếng rồ ga ầm ý chạy quanh hồ chẳng ai lạ nữa cảnh sát coi như không thấy mà thôi vào một phòng bao hội sở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 vương kiệt tắm rửa xong lên giường đi ngủ nửa đêm điện thoại vang lên nhìn số gọi tới cười trêu hối hận rồi hả hai em gái hàng c h â u đó bây giờ chắc bị người khác chém rồi thôi để lần sau đi bên kia hứa đông giọng hơi cuốn cậu kiểm tra lại xem cái tài khoản của tôi không đăng nhập được nữa rồi hai ngày tiếp theo đó tô s á n đóng cửa ở ly trong phòng điện thoại gọi liên hồi còn bận rộn hơn cả khi ở tổng bộ pha xe còn dặn tằng kha bất kỳ ai hỏi mình cũng nói không có nhà mới đầu tằng kha không biết chuyện gì có một hai người tới còn hỏi tô s á n có ra tiếc không tô s á n giận ôm lên lý bằng vũ phải giải thích với tằng kha rằng tô s á n đang xử lý công việc ở công ty lý bằng vũ biết tính tô s á n một khi tập trung làm việc thi thoảng hơi điên không nên trọng giận ý tằng kha còn lo tô s á n gây ra h ỏ a gì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 thôi gì à chuyện này phải nói trước mặt mới được kết quả hết hai ngày chạy đi chạy lại không gặp được tô s á n đến ngày thứ ba tô s á n xử lý công việc tương đối ra ban công tắm nắng thì chu trình s u ố t cuộc không kìm được gọi tới a l o có phải điện thoại của tô s á n không tôi là chu trình xin chào đầu kia chu trình nói rất cẩn thận hoàn toàn khác thái độ thoải mái như hôm liên hoan tất niên anh chu à đúng là tôi đây mấy hôm qua tôi tới nhà tìm cậu nhưng gì tằng nói cậu không có nhà tô s á n nói dối không trước mắt à tôi vừa mới về xong đi quanh hoàng thành một vòng cho quên đường xá tiếc quá tôi không biết trước nếu không tôi dẫn cậu đi hoàng thành hơi ô nhiễm phải đi xa một chút chơi mới vui không chỉ g e n tắc hồ còn điểm danh thắng khác tô s á n thấy hắn thao thao bất tuyệt mấy phút liền không lịch s ử nữa cắt ngang anh tìm tôi nhiều như thế có chuyện gì sao chu trình cười khan không biết nói ra sao đám hứa đông từ nhỏ được trong nhà nuông chiều thích đặc quyền bình thường đi chạy xin hạng mục còn vinh váo ngạo mạn cứ như sinh ra đã cao hơn người khác một mập cả đám đều thế cả rồi chuyển chủ đề c á c h một à phải cái tài khoản đặc biệt của hắn cậu cho đóng rồi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 kết quả hôm sau còn chưa kịp lan truyền chuyện nực cười của con trai thị trưởng xô xe thì nghe được tin từ người q u a n h hứa đông biết tài khoản của hắn đã bị đóng chưa hết hòm thư điện tử còn nhận được giải thích từ phía pha xe nói rõ tài khoản của hắn bị phong tỏa do hiếm nghi tự ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác bọn họ sẽ bảo lưu quyền lời truy cứu trách nhiệm đồng thời xí nghiệp địa ốt mà vương v i ệ t nói cũng bị thanh tra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 hôm đó coi như cho hắn một cái tát rồi nếu hắn còn choáng váng nhân cơ hội đạp thêm cái nữa cho hắn ngã luôn cũng tốt được vậy anh an bài thời gian đi dù sao tôi cũng không có kế hoạch gì cúp điện thoại hồi lâu chu trình vẫn hồi tưởng lại lời vừa nói với tô s á n lòng hưng phấn không ngờ tô s á n nhận lời sảng khoái như vậy vốn mới đầu có người giật xây hắn mời cơm tô s á n hắn còn có chút thấp thòm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 nên mới đánh liều gọi điện cho tô sán kết quả ngoài dự liệu nhà hàng ba thuốc bố y của hoàng thành cả nhà tô sán được mời tới một phòng bao phong cách cổ đ i ể n đất t h u ộ c một bên tường đặt tấm bình phong hoàng sơn đào hoài tùng cực lớn bốn góc là những giá gỗ đen xì điêu khắc tỉ m ỉ bên trên đặt bồn hoa bố trí tinh x ả o mà không quá cầu kỳ tù túng rất thoải mái ngồi phía đối diện là trương thượng vũ cục trưởng cục xí nghiệp vừa và nhỏ ông ta cầm thực đơn gọi toàn món gì mà s o n g tiêu bạo giáp ngư dụ nhi thiêu tiểu thứ tham giá sơn tiêu m u ộ n dày tô sán nghe ồ cả đầu nào là cua nhỏ xíu nào là cá đầy xương tô sán g h é t nhất ăn mấy món này đơn giản vì phiền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 vóc dáng cũng rất được chắc phải luyện tập giữ dáng cực khổ phụ nữ tuổi này dễ béo ra giống mẹ y vậy bà ta cứ mỉm cười nhìn tô sán làm tô sán sờn gai út nghĩ bà ta nên nhìn cha mình mới đúng không thấy mình còn quá non ạ tình yêu có thể vượt qua danh giới quốc gia chủng tộc đủ kiểu nhưng mà còn tuổi tác hơn mình ngót hai chục tuổi sao mình tiếp nhận nổi thật ra tô s á n cố tình bóp méo ánh mắt của la quế anh để áp báo thù trương thượng vũ bằng tư tưởng thôi vì ngồi đối diện với tô s á n còn có trương thiến cô bạn thân thiết của điền điền mặc bộ lễ phục xanh ngọc bích dung mạo không quá xuất sắc nhưng có đôi mắt nai to tròn lúc nào cũng long lanh long lanh tỏ ra cực kỳ h i ề n thục thi thoảng mới nói một hai câu giọng êm như bông tô s á n đánh giá thấp oanh động mình gây ra thông qua chu trình mời cơm đi đất là gì thông qua tô lý thành trực tiếp kéo cả nhà tô sán đi mới là cường hãn vì thế bữa cơm vốn đã nhận lời với chu trình không thể không thay đổi thiến thiến nhà c h ú n g tôi từ bé được chiều quen lười học lắm không như tô sán là sinh viên của đại học thượng hải la quê anh rất nhiệt tình tạo không khí còn nói với con gái trương h Thiến học như i ế nếu n con nên Sán, tập Tô t ớ bớt c con được cha kia người ta thì giờ cha mẹ đã bớt lo. như đã ư thì t mẹ r thiến thuận theo ý mẹ mình nhân cơ hội hỏi tô s á n rất nhiều câu ở đại học thượng hải học có áp lực lắm không nghe nói ở đó cạnh tranh rất kịch liệt rồi hỏi chuyện riêng tư kỳ nghỉ này ở đây có lâu không bao giờ về trường hay là sắp tới chúng ta đi du lịch có điều mỗi lần tô lý thành hay tằng pha lên tiếng trương thiên đều yên t ĩ n h lắng nghe rất thục nữ tằng kha khen mãi vợ chồng trương thượng v ũ cười tủm tỉm gật đầu hiển nhiên hài lòng với con mình lắm bị hai mẹ con nhà này giáp kích tô s á n cảm thấy bản lính của mình vẫn luyện chưa tới nơi tới trốn lý bằng vũ ở bên chỉ biết cắm mặt ăn thi thoảng háy mắt với ý một cái ý tứ nếu chú tô gì tằng mà gật đầu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 tô sán tung chân đá hắn lý bằng vũ dễ dàng né được trở về nhà tô sán đang đợi mì ăn liền chín nhận được điện thoại của chu trình hắn tức giận nói nhà trương tiến h mời cả nhà cậu ăn cơ thế này không phải rút củi dưới đáy nồi à dương ninh thế nào cũng trở mặt với cô ta tôi định mời cậu ăn việc quay bắc kinh tô sán bê bát mì ra ngoài ban công ít dưa muối đường vũ không cho y ăn mì không nói là hại giả dày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 muốn mọi người quy hoạch lại sau khi có kết luận sẽ đấu thầu công khai coi như đó là phán quyết về tới văn phòng của mình hứa trường thành uống một ngụm trà không kìm được đập vỡ xuống đất làm viên thư ký hoàng hồn vội vang quét dọn sau đó hơ u vinh quy quy a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 nhưng lại xua tay không thể nào tô lý thành tới chưa nổi nửa tháng bây giờ khác nào con ruồi không đầu khả năng chỉ là làm bữa thôi sao có chuyện mấy chú ta chu chiêu phong nhẹo mắt biết tình hứa trường thành cố chấp khi đang nóng đầu khó nói thông được phải chờ c h ấ n tính lại liên chuyển chủ đề nghe nói hôm nọ sau liên hoan tất nhiên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 trùng hợp khi đó ở huyện có vị huyện trưởng đề xuất hạng mục kinh tế mới được vị c ụ c trưởng này đột nhiên nhiệt tình tán đồng ủng hộ sau nữa kinh tế huyện vì thế đi lên có lẽ hứa trường thành chẳng bao giờ ngờ một câu nói của mình thay đổi cục diện cả huyện coi như t í c h chút âm đức đi phẩy tay đuổi người ngoài đi rồi hứa trường thành nhận ra điều gì cười nhạt tô lý thành muốn làm cái gì trong mắt tôi chẳng qua vừa nhậm chức được trên tỉnh kỳ vọng cao nên nóng lòng muốn có thành tích chứng minh để củng cố địa vị rồi mới tới mở cuộc diện mới thế nào cũng phải lập nên quyền uy trước mới được cái hình tượng thị trưởng xô xe bây giờ của ông ta làm được trò chống gì có điều tôi thấy cần phải cảnh cáo ông ta một chút đừng có mà dở trò người mới tới đừng bày trò hôn vặt phải biết thế nào là uy cổ đã rồi mới làm tới chuyện khác được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 bằng cấp hơn hắn trẻ tuổi hơn năng động hơn làm hắn lo lắm không biết mình còn được làm bao lâu tiểu trình c ả m ơn cậu gần đây lão tô nhà tôi không có cậu giúp không biết bao giờ mới quen được công việc ăn hoa quả đi t ằ n g kha nói rồi tự mình ngồi gọt táo dạ đó là trách nhiệm của tôi trình thủy niên định bảo để tự mình gọt nhưng lại không dám ngồi đó rất l ú n túng giờ hắn sợ nhất người ta lịch sự cám ơn mình chỉ là an ủi sau đó dùng người khác trẻ trung hơn thế nên cầm miếng miếng táo trong tay đối diện với thái độ niềm nở của tằng pha lưng trình thủy niên lớn thẳng đầu thì như niềm kinh lẩm nhẩm đừng đuổi đừng đuổi mấy ngày qua đi theo tô lý thành làm việc trình thủy niên thấy thư thái tô lý thành là quan viên thuộc loại hình kỹ thuật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 hắn nào dám coi tô sán như một tên nha n ộ i bình thường cứ nhìn tằng pha thấy con mình hỏi chuyện cơ quan mà coi như bình thường là đủ hiểu rồi căng thẳng trả lời cơ quan nghị trình thường có ba cuộc họp họp thị trưởng họp văn phòng thị trưởng họp thường vụ chính phủ cuộc họp hôm nay chỉ là thông lệ báo cáo công tác các phó thị trưởng phân quản từ đó tranh thủ ít lợi ích hiện giờ tranh luận khai phát yen tắc hồ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 đi bên trên đó n g ử i mùi hơi nước man mát trong không khí cực kỳ sảng khoải khiến cho tô sán từ khi tới đây đều dậy sớm chạy xung quanh một vòng còn gọi điện cho đường vũ chứng minh trước kia ở trong thành thì vật ngữ hay đại học thượng hải không phải y lười mà là môi trường không thích hợp thực ra mấy ngày đầu tô sán cũng muốn ngủ nướng nhưng đồng hồ sinh học là thứ quái á c ở trường bị đường vũ rèn dậy sớm quen rồi nên muốn ngủ thêm cũng không được ra ngoài lang thang thì phát hiện ra c á c hay h của tiểu khu này thế nên mới quyết định dạy chạy bộ mỗi sáng chạy quanh tiểu khu không thể tránh khỏi chạy qua nhà thư ký trưởng điền thi thoảng được nhìn thấy điền điền cô gái như một phiên bản cổ điển của lâm lạc nhiên đó thi thoảng ngồi ở ban công tầng hai xem sách hoặc là lái chiếc bít le xanh nón chuối đó xinh xắn ra ngoài đ è n phòng luôn sáng vào tầm chín giờ tối xem ra không phải là cô gái thích chơi bời hôm nay tô sán cũng tập thể dục chạy được nửa đường thì nhìn thấy điền điền lúc này mặt trời vừa mới lên chuông ánh sáng xiên xiên chiếu xiên vào mặt tô sán làm y không nhìn rõ lắm khuôn mặt cô chỉ thấy một cô gái một chiếc áo thun ba lỗ màu lam nhạt và chiếc quần l ư ợ n g màu xám lông chuột cái cổ thon dài cùng rìa trong x ư ơ n g quai xanh lộ ra ngoài không khí v à i sợi tóc dính bếp vào giữa cổ giống như bức phát h ỏ a cổ điển thanh nhã hoàng thành nằm ở vùng khí hậu nhiệt đới cao nguyên gió mùa khác hẳn với thượng hải lạnh ẩ m tới thấu xương khí hậu rất ấm áp cho nên dù ở giữa mùa đông buổi sáng mặc đồ thể thao ngắn tay chạy bộ cũng không thấy lạnh t ô sán trước đó chỉ toàn thấy đ i ệ n đ i ệ n mặc bộ trang phục khá kín đáo đây mới là lần đầu tiên thấy vóc người đ i ệ n đ i ệ n mắt không khỏi sáng lên chỉ một từ thoát ra trong đầu y lúc này đó là đẹp đúng thế không cần nói thêm từ ngữ nào nữa nếu không sẽ chỉ giảm đi vẻ đẹp của bức tranh này đ i ệ n đ i ệ n chạy tới gần tô sán dừng lại tóc đuôi ngựa dài đung đưa sau đầu mặt hơi ngước lên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 thậm chí có vẻ ấn tượng cũng thay đổi đường vũ nói không sai dậy sớm tập thể dục đúng là có lợi tô s á n nghe răng cười chủ yếu là mới tới nơi nên cũng phải chịu khó chạy quanh một chút cho mọi người quen mặt nếu không bị hiểu lầm là lưu manh thất nghiệp gọi bảo vệ tới bắt thì không hay đ i ệ n đ i ệ n mỉm môi cười bỏ qua câu nói đùa này chạy cùng nhé tô s á n đâu n lúc mà từ chối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 một số ít người nhận ra điền điền không kìm được hơi há mồm quên cả vấy tay chào vui vẻ như mọi khi cảm giác hai người này chạy cùng nhau rất hòa hợp tô s á n không phải chạy để ra mồ hôi y chỉ chạy nhẹ nhẹ hít thở không khí là chính vừa vặn phù hợp với nhịp chạy của điền điền lý bằng vũ không chịu nổi kiểu tập thể dục cụ già tập dưỡng sinh của tô s á n nên tập một mình rồi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 tô s á n không muốn tranh luận về vấn đề này cười đáp có lẽ thế điền điền dừng chân hai người đi chỗ nghỉ ngơi trong tiểu khu điền điền hỏi tôi nghĩ cậu phải phản bác lại lời này của tôi chứ hứa đông không phải người bảo bạn gái đi làm quyết khách cho mình tô s á n nhúng vai cô cũng không phải là người tùy tiện nói dối vậy có gì nữa đâu để nói quyển sáu chương hai trăm bốn mươi bảy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 không có tư cách than vãn quá nhiều tôi nghĩ tình cảm là thứ chúng ta có thể cùng nhau vun đắp là nỗ lực cả hai bên tô sán nghĩ có lẽ đây là chứng dối loạn tiền hôn nhân mà người ta hay nói sao đoán chừng điền điền cũng thế càng đến gần hôn lễ đã được định trước liền sinh ra nhiều băn khoăn và sợ hãi ă n oán của mình với hứa đông là chuyện nhỏ không phải vì thế mà tô s á n phá đám chuyện của bọn họ nhìn có vẻ hứa ra đối xử với điền điền rất tốt gả cho hứa đông sẽ có cuộc sống sung túc nếu vì lời nói không thỏa đáng của mình làm tân nương trong lúc tâm trạng mẫn cảm này chạy mất hứa đông đấm ngực s ậ p chân hay hộp máu tại chỗ thì tô s á n cũng chẳng quan tâm khiến cô gái đẹp như cái mầm họa này muốn đi tìm cuộc sống đầy kích thích sôi nổi gì đó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 t ô sán nuốt nước b ọ t nếu là bất kỳ cô gái nào nói với y những lời này cũng không sao đùa mà nhưng một cô gái s ố n g hệt lâm lạc nhiên nói với mình t ô sán không khỏi cảm thấy hốt hoảng đại học thượng hải rất nổi tiếng nhưng tốt nghiệp xong không tìm được việc làm rất nhiều có học trưởng của tôi bây giờ lương thác chưa tới một năm trăm đồng bỏ đi tiền bia thuốc lá nộp cho gia đình chẳng được là bao thế là đủ rồi tiết kiệm một chút là được mà cùng lắm thì tới mua mới mua áo mới không cần đắt trông đẹp đẽ một chút là được còn về con cái cũng không nên sinh sớm vợ chồng c h ú n g ta có nhiều không gian riêng với nhau hơn đợi tiền lương tăng lên nuôi được con rồi h á n g sinh cũng không muộn tôi tin năng lực của cậu t ô sán hít sâu một hơi điền điền cũng mím chặt môi cuối cùng cả hai đều không nhìn được phì cười cô cũng nhập vai quá đấy t ô sán giờ khóc giờ cười nói cậu cũng thế thôi tiểu nữ t ử thấy sao học vậy một người đi o đi a sáu có cả vệ sĩ kè kè bên cạnh có sống sinh viên bình thường không trừ tiền lương của cha cậu là thật những điều khác là giả chứ gì điền điền nở nồ cười thực sự tươi t ắ n khuôn mặt bừng sáng như mặt trời xuyên mây cô thấy toàn thân khoan khoái ngay cả với cô bạn thân nhất là trương thiến cô cũng chưa bao giờ nói hết ra tâm sự thầm kín này xưa nay điền điền luôn là cô gái mẫu mực nghe lời cha mẹ tôi thì không giống thế vừa rồi tôi nói đều là thật nói không chừng gặp được chàng trai khiến tôi mất lý trí rất có khả năng tôi sẽ làm thế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 phải rồi nghe nói nhà trương thiến mời nhà cậu ăn cơm người ta có thỉnh tình như thế chẳng lẽ cậu không có ý nghĩ gì ý nghĩ gì cơ chứ tô sán không hiểu ý tôi là chuyện thành ra lập thất đấy trương thiến rất tốt đôi khi mồm miệng mau mắn một chút nhưng không có ý xấu đâu cũng xinh đẹp người ta cũng không hề để ý cậu có nhà có xe hay không nói thật đấy tô s á n tôi chơi với trương thiến từ nhỏ tới lớn rất biết tính cô ấy mồm mép liếng thoáng thực ra rất nhát gan tới giờ chưa có mối tình đầu chuyện này không dám đùa nữa rồi tô s á n r ứ t khoát cắt ngang xin lỗi tôi có bạn gái rồi để tăng thêm sức nặng tô s á n nhìn về phía dung thành bổ sung c h ú n g tôi giống như cô đều đã định ngày kết hôn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 Cách thúc sáng hoàn buổi bất ngờ đó kết thúc ở đó. Điện điện toàn ngờ kết đó đó. ở một ỉ đỉnh nghỉ m cười cách chân người rời khỏi vải xoay Áo quay ba nhà. quần về và lỗ thân lúc sau có tiếng mở đóng cửa lý bằng vũ không biết từ đâu bất ngờ chui ra tên này càng ngày càng xấu tính chẳng hề thật thà như lúc đầu mới gặp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào mông điền điền tới khi khuất sau tô sán s ơ chân đá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 thời gian nữa mẹ con cũng về dung thành một mình cha càng đơn giản tết xuân năm nay nhà tô sán ăn tết ở hoàng thành lý bằng v ũ tới một ngày trước sao thừa mới bay về nam kinh nhỉ g phép năm ngày tới hết mùng ba tết sẽ lại tới hoàng thành trước kia ở dung thành hay hà hải mọi người ăn tết ở nhà cậu cả nhà cậu út cũ n g tới đông vui náo nhiệt năm nay không tụ tập được nữa ba người nhà tô s á n ở trong căn nhà xa lạ tại hoàng thành xem liên hoan xuân của đại h ơ o cơ t ỷ t ỷ vinh đêm giao thừa tô s á n ngồi nhìn pháo hoa gọi điện thoại cho bạn bè bao gồm trương tiểu kiều ở thượng hải lý hàn ở giang tây tiêu húc ở hồ bắc ba người vương uy uy ở bắc kinh tiết dịch dương ở trung khánh lưu dội ở trường sa còn có ngô thì mới có chuyến bay chưa về được đang cô đơn ở hàn quốc mục sai chúc năm nay cũng ở nhà ăn tết không đi đâu cũng gọi điện quấy giày y làm tô s á n thấy ấm áp hạnh phúc vương thanh nhận được chiếc bo che đỏ do tô s á n tặng đúng ngày ba mươi tết nghe giọng kích động của cô trong điện thoại tô s á n dám khẳng định nếu như mình mà ở nhà có lẽ đêm nay có quà đáp lại bất ngờ thế thì làm khó mình rồi u ố t cuộc có nên nhận không tô sán cũng liên tục nhận được quà năm mới triệu minh nông chịu chơi nhất là một con rồng vàng hai mươi bốn k năm hai nghìn hai doanh thu của thục sơn đạt bốn trăm tám mươi triệu truyền thông ba la nhờ vào vào thục sơn được xưng là ông vua kinh tiêu t h ụ nghiệp vụ mở rộng cực mạnh bố cục sẽ hoàn thành vào năm nay lúc đó truyền thông ba la sẽ có thế lực đủ đứng ngang hàng một số thượng hiệu cũ lâu năm của kinh hố tuổi còn nghiệp vụ bản thân thục sơn đang hừng hực tiến lên khí thế này trong vòng ba năm năm khó cản nổi cho nên triệu minh mới bảo tay như thế ngoài ra còn có quà của kiều t h ủ h â m đại biểu cao tầng pha xe t quy triệu hảo của thượng mạch nhâm oanh giang minh trong số tất cả những món quà thì quà của vương thanh mang tâm tư đặc biệt nhất đó là một đôi cá phong thủy hồng long nghe nói đã sáu tuổi một con vẩy và đuôi màu quất nhạt một con toàn thân đỏ rực đuổi nhau chạy vòng tròn trong bể tăng pha thích vô cùng đặt nó ngay trên bàn tiếp khách ở chỗ bắt mắt nhất vào cửa một c á c h là thấy rồi tô s á n biết cá phong thủy đại biểu cho thịnh vượng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 sau đó bay sẽ ngay trong đêm tới dung thành lạc nhiên vốn định du lịch một chuyến trước khi trở về trường hiện giờ vừa v ặ n h ẹ n em cùng tới hoàng thành cô ấy nói muốn xem cái ủ của anh ra sao đường v ũ ở đầu kia điện thoại cười khúc khích cô có thể đoán ra vẻ mặt hốt hoảng của tô sán lúc này đáng lẽ cô phải khó chịu mới đúng đường v ũ lại thấy buồn cười sau đó giọng nhỏ đi một chút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 t ô sán biết rất rõ điều này đồng thời tưởng tượng hai cô gái ngủ chung giường với nhau một số tâm tư tà áp trỗi dậy không sao kiềm chế được còn chuyện lâm lạc nhiên không ở nhà ăn tết định đi du lịch vừa vặn thăm y thì không có gì đặc biệt lâm lạc nhiên không có nhà thực sự dù cô có rất nhiều bạn bè nhưng nói tới người thân chỉ có cha mình và lâm tê u vũ lâm tị dơ u vinh quy quy u vũ cho tô sán xem một tấm ảnh thằng bé beo béo trên ba tuổi cầm bình sữa cho đứa bé sơ sinh bú y không thấy một cảnh tượng hạnh phúc còn liên tưởng sự chua sót sau đó đêm hôm đó tô sán mất ngủ chuyện hai cô gái cùng tới làm y rất thấp thỏm đường vũ thanh lệ lãnh đảm Lâm lạc nhiên điêu ngoa rực rỡ chỉ cần tưởng tượng hai khuôn mặt đó đứng trước cửa nhà mình tô sán có cảm giác tim đập mạnh tới ngạt thở n h ữ n g lời lâm lạc nhiên nói ở thượng hải cho dù về sau cô có nói lại chỉ là đùa tô sán dù sao không thể né tránh được vấn đề này nhưng cho tới bây giờ tô sán vẫn không cho rằng sinh mệnh của mình có thể tiếp nhận được hai nụ cười khuyên đ ả o thiên hạ của hai cô gái sẽ chỉ có một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 ngoài ra làm tô s á n còn ngứa ngáy khó chịu có lâm lạc nhiên chuyện ở chung với đường vũ không phải tan thành bong bóng rồi sao lâm lạc nhiên chẳng lẽ còn cho đường vũ cơ hội lạc đ à n nhường cho mình khỏi cần nghĩ cũng biết không có khả năng đó có điều rất mâu thuẫn tô s á n lại mong đợi ngày hai cô gái tới bất kể ra sao được ở c ạ n h hai cô gái đó thì đau khổ gì cũng là một cái giá xứng đáng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 tô lý thành ngồi trên g h ế tựa tay cầm điều thuốc là khói thuốc lượn lờ bốc lên trời đêm tính mịt ngoài ban công vậy càng phải ngủ sớm một chút mai lên phát biểu mà ngáp ngắn ngáp d à i còn ra thể thống gì mai sẽ là lần đầu tiên tô lý thành phát biểu công khai trước công chúng coi như chính thức tiến vào tầm mắt công chúng hoàng thành còn có đại hơ to cơ tị quay phim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 lần này chủ yếu do vấn đề tâm lý thôi còn tô s á n không ngủ được là vì cứ cảm thấy không ổn từ trong những lần trò chuyện với trình thủy niên tô s á n biết gần đây bên phía hứa trường thành rất yên tĩnh loại yên tĩnh này quá khác thường thời gian trước vì hạng mục bị trả về luận chứng trở lại hứa trường thành thiếu chút nữa chửi u m lên giữa cuộc họp rồi bên đó cũng lục tục có động tính chạy đôn đáo khắp nơi gần đây đột nhiên m i ế n the vốn tranh cãi với hoàng ngọc cũng thu bớt lại quyển sáu chương hai trăm năm mươi trở tay không kịp hai đợi cha khuyên mẹ về phòng ngủ trước tô s á n nói cha con nghe trình thủy miên nói một vài việc bên kia đ ồ n g tính hơi không bình thường đừng coi người khác là kẻ ngốc bọn họ cũng không thể coi cha là kẻ ngốc nếu đã hiểu ra là chuyện tốt ít nhất cũng truyền tin nói ra chúng ta biết bản thân họ mâu thuẫn nội bộ trùng trùng không cần làm khó họ v ì cha mà phải giả bộ đoàn kết với nhau nói rồi tô lý thành g ậ p tài liệu trong tay lại vò tóc tô s á n muộn rồi đi ngủ thôi ngày hôm sau tô s á n không yên tâm cùng với tằng kha tới phòng nhỉ g ở bên cạnh hội trường nhìn thấy nhóm phòng thư ký trình thủy niên chạy đi chạy lại bận rộn còn chuyện khác không có gì l ạ họp mà diễn ra quanh năm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 tuy không đủ làm chứng cứ nhưng người nào nhảy bén sẽ nhận ra tô s á n trầm ngâm hỏi anh tìm hiểu xem ai sẽ phát biểu trước cha tôi c á c h này không cần tìm hiểu nữa tôi đã tìm hiểu được là tuần t h ị viên cảnh la tường của sở công an tỉnh ông ấy sắp lên bục nói chuyện rồi tô s á n như hiểu ra điều gì tới nói với tô lý thành tô lý thành cử một tiếng đưa bản thảo cho trình thủy liên sau khi tuần thì cảnh phát biểu xong có năm phút nhì tiểu trình chỉnh. chỉnh lý bản thảo lại cho tôi tư duy phải ăn khớp với phát biểu của tuần thì cảnh cậu có làm được không trình thủy niên có chút kích động gật đầu tôi cố hết sức đây rõ ràng có kẻ đặt bẫy nếu như phát biểu của tô lý thành trái ngược với cảnh la tường trước đó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 thê thảm thì tô s á n cũng không định nhục tay vào nhưng đối phương dùng thủ đoạn hạ lưu thế này có cơ hội tô s á n sẽ không khách khí đáp trả hàng vế thứ nhất hội trường hứa t r ư ờ n g thành và chu chiêu phong ngồi gần nhau cả hai bí m ặ t hơi buông xuống đầu k h ẽ gật gật mắt nhìn lên b ộ c phát biểu bề ngoài bình thường nhưng trong lòng đủ các loại suy nghĩ xoay vần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 còn bản thân hắn cùng lắm kiểm điểm bản thân chưa đủ sâu sát với công tác là cùng còn gây ấm tưởng không tốt với tô lý thành thì khi đó tô lý thành mất hết quy vọng cũng không đáng kể có hai người chu hứa ở đó hắn còn sợ gì sao đây vốn là cuộc diện đáng mừng sau khi hắn thuận buồm xuôi gió lên vị trí thư ký trưởng nỗi đau năm xưa bị cướp mất người yêu cũng thức dậy mỗi lần nhìn thấy dương lệ nay đã thành vợ người khác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 lòng phấn khích chỗ đặc sắc hôm nay tới rồi quách hoài cũng mở to mắt lòng có cảm giác kích thích mấy năm qua hắn chèn ớ p trình thủy niên với lãnh đạo bên trên cũng phải k h ố n m núm vân dạ nhiều năm như thế thành một loại tâm lý biến thái cho nên mới bày đủ trò hạnh hạ trình thủy niên phát tiết dùng phương thức đáng thương này duy trì tôn nghiêm trong lòng bây giờ nhìn tô lý thành bị đưa lên giàn thiêu đây là vị phó thị trưởng là người khi đối diện hắn phải cúi lưng xuống nghĩ tới vị phó thị trưởng sắp lâm vào cảnh quẫn bách tâm lý u ám làm hắn run rẩy